Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net cho nên anh sẽ đưa cô ra ngoài biết đây biết đó đồng thời sẽ đào tạo cô trở thành tiếu phu nhân tương lai của trẻn gia Tổng giám đốc à hay là đợi ngày mai đi ngày mai ngày cùng ông chủ lý có cuộc gặp cỡ anh sẽ sắp xếp cho uông uông đúng là nụ cười cô đi ra ngoài hay không là do tôi quyết định hay là do cậu quyết định đây hả trên rung quang vẫn nộ vỗ bản nói Dạ thưa Tổng giám đốc tôi sẽ đi tìm cô ấy ngay Lạc Tiêu Dao biết mình đã vượt quá giới hạn. Trần Dục Quang đang tức giận, nghe anh ta nói xong cũng hòa hoãn xuống, nhưng anh hết trời rồi lại đợi, dường như cũng đã đợi từ rất lâu rồi, nhưng cũng chưa gặp được người mà anh cần gặp. Là đã xảy ra chuyện gì chứ? Anh đã hẹn với khách hàng rồi, làm sao có thể ngồi ở đây để mà chờ đợi được. Vừa mới đứng dậy, Trần Dục Quang liền nghe được giọng nói của Ưng Bội Nhiu vang lên. Vậy thì tôi có thể không đi cùng tổng giám đốc được hay không? Đúng là đáng giận. Tại sao cô ấy chịu giúp chó cùng với mèo trong công ty, nhưng lại không chịu giúp anh cơ chứ? Triềm dục hoàng bước chân ra khỏi phòng làm việc, lướt mắt trông thấy uông bộ nhu toàn thanh nhét nhác. Em đang làm cái gì thế hả? Tại sao lại đem mình biến thành bộ dạng đầu tóc bám đầy bụi bậm như vậy? Em đang bận việc. Cô lớn tiếng trả lời. Là cô ấy đang giúp... Lạc tiêu giao ở một bên vội vàng giải vây nói. Cô ấy đang giúp phòng thư ký sắp xếp và trình đốn tài liệu của mấy năm trước hả? Cho nên mới phải ăn mặc đơn giản Đó là một chiếc áo sơ mi Cộng thêm một chiếc quần chin Cho nên cô mới trở nên lôi thuê nhức nhắc như vậy Bởi vì tất cả tài liệu Của mấy năm qua đều ở dưới lầu 2 Hơn ở mấy năm qua không có sắp xếp cùng quét sạn Nên phía trên đều là chất đầy bụi bặm. Triển dục hoàng nhìn cô một cái Cũng không nói một câu nào Liền xài bước rời đi uông bụi nhu coi như không có việc gì xảy ra Vui vẻ cất tiếng hỏi Như vậy Tôi có thể trở về tiếp tục công việc của mình rồi chứ. Cô rất thích cảm giác được mọi người coi trọng, hơn nữa bận biệu như vậy, cũng không có thời gian dành để cô nghĩ ngợi đến truyền thuộc quảng. Cô cho rằng mình làm như vậy thì anh có thể nhìn ra ý của mình mà rất lui Ngược lại, Lạc Tiêu Giao thấy phản ứng của truyền thuộc quảng như vậy thì cảm thấy có một chút kỳ lạ. Nhưng trước tiên anh phải giải quyết vấn đề nan giải trước mắt. Quang Quang à, lần trước tôi có đề cập tới vấn đề kia. Cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Hai ngày nữa cô phải cho tôi biết đáp án nhé. Tôi... tôi muốn thêm có một chút thời gian để mà suy nghĩ. Cô vừa mấy đường thỏa mãn cân nghiện làm việc, hiện tại cũng không muốn đổi môi trường làm việc khác. Hai ngày nữa thôi, không thể lâu hơn nữa. Bởi vì muốn tốt cho cô, Lạc Tiêu Giao chỉ có thể đưa ra túi hậu thơ. Tôi biết rồi. Uông bộ Nhu đi xuống cầu thang của lầu 2 cũng nghiêm túc suy nghĩ. Tại sao truyền dục hoàng lại bỏ đi không nói một lời nào như vậy? Là bởi vì tinh thần của cô phấn chấn và tràn đầy tự tin hay sao? Hay là anh không thể tìm được nét cô đơn cùng ánh mắt u buồn trong mắt của cô? Anh không còn tìm thấy sự hấp dẫn từ cô nữa. Cô đã thay đổi. Mặc dù nơi hấp dẫn anh nhất đã không còn. Nhưng cảm giác của anh đối với cô cũng không thay đổi một chút nào cả. Ngược lại càng tăng lên. Nguyên nhân là gì đây? Là anh rất thích cô hay sao? Mà cô cứ nghĩ Là sẽ thoát khỏi sự quản thúc của anh hay sao? Anh không phổ nhận khi nghe cô cùng lạc tiêu dao đối thoại. Anh nghe thấy cô cự tuyệt từ chối. Cô cùng anh đi tiếp khách. Thì lòng của anh nên bị tổn thương. Cho nên anh mới không cưỡng cầu ép buộc mà trực tiếp đi. Nhưng anh muốn bương tha cho cô sao? Làm sao có thể được chứ? Khó khăn lắm anh mới rung động trước người phụ nữ này. Làm sao có thể bương tha nhẹ nhàng như vậy được đây? Em hãy chờ xem. Anh chắc chắn sẽ nghĩ ra phương pháp để mà chế ngự được cô. Nhưng bây giờ anh trước hết cần phải đi giải quyết công việc trước đã. Số sao kỳ vọng của hai gia tộc cũng đang đặt ở trên vai của anh. Anh không thể vì trói trọng nữ nhi tư tình được. Nhưng anh thật sự không nghĩ tới chính là anh còn chưa kịp lựa chọn hành động. Không phải, không phải nói là anh còn chưa kịp nghĩ ra cách nào để giữ được lòng của ung bội nhu khiến cho cô phải ngoan ngoãn ở bên cạnh anh thì có người đã muốn đuổi cô đi thật xa. Cái gì chứ? Thần thế bình thường như vậy, lại có thể vọng tưởng tự chim sẻ biến thành phượng hoàng sao? Chuyện lão phu nhân tức giận dậm chân. Nếu như muốn tôi đồng ý chuyện hôn sự này, trừ khi bước qua sát tôi đi. Lặng tiêu giao nghe thế vậy thì không khỏi trận mắt nhìn bà. Lão phu nhân à, bà không phải không biết tính tiền của tổng giám đốc. Một khi đã quyết định, thì bắt luận là ai cũng không thể thay đổi được ý của tổng giám đốc đúng là nói vậy chuyển lão vui nhân cũng không thèm để ý đến lời khuyên của Lạc tiêu dao đưa địa chỉ của con bé đó ra đây cho tôi tôi phải tự mình đi tìm và mắng cho con bé đó một trận lạc tiêu dao Dĩ nhiên không thể nào nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện